Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Khang Hạng dự khang Thầy Nhan bài Dung chặn viên đạn Đã tựa như lá dụng Nhẹ nhàng rơi xuống ở trước mặt cô Hạng dự khang trước khi ngã xuống đất Nhìn thấy Nhan Bái Dung vẫn hoàn hảo thét trói tay với anh Trong lòng cảm thấy an ủi Nên nhẹ nhàng nhắm mắt lại Không, Khang Một tuần sau Có một giọng nói không ngừng xoay quanh ở bên tai Tiếng vọng Hạng Dư Khang rất muốn mở to mắt, nhìn xem là tiếng nói của ai có đầy tình cảm, làm cho người ta lưu luyến như vậy. Đáng tiếc, bí mắt của anh rất nặng, luôn không mở ra. Nhưng anh không dễ dàng buông tha, anh vẫn muốn thử, để biết chủ nhân của giọng nói dịu dàng này là ai. Khang, Khang, em muốn anh tỉnh lại, Khang. Hai mắt đẫm lệ của nhan bái dung dừng ở trên người hạng sư Khang mất đi huyết sắc mà nằm ở trên giường. Anh hôn mế bất tỉnh nằm ở trên giường bệnh một tuần, nhưng hình ảnh đáng sợ, máu của anh chảy như đồ, rõ ràng ở trước mắt, giống nhau là chuyện mới phát sinh hôm qua. Lúc ấy hạng dư khang vì cứu cô ra khỏi nguy hiểm mà liều mình chặn viên đạn cho cô, tuy rằng Trần Hạnh đường bị cảnh sát đánh gục ngay tại chỗ. Nhưng hạng dư khang lại vì viên đạn xuyên qua trong ngực nên thương thế vô cùng nghiêm trọng. Trải qua giải phẫu khá dài thì cuối cùng cũng cứu mạng của anh trở về, nhưng mà thương thế nghiêm trọng. Lại làm cho anh hôn mê đến bây giờ Bác sĩ nói cho nhan Bái Dung biết Hạng dư Khang đã vượt qua thời khắc nguy hiểm nhất Muốn cô an tâm Nhưng mà cô canh giữ ở bên ngoài người anh lâu như vậy Vì sao anh còn không chịu mở mắt chứ Nếu anh có xảy ra chuyện không may Thì cô cũng không muốn sống trên đời một mình nữa Khang, Khang Anh mau tỉnh lại được không Nhan Bái Dung vùi đầu khóc giống Một tấc cô cũng không rồi Mà canh giữ ở trước giường bệnh Áp lực tích lũy trầm trọng làm cho đau đớn của cô dần dần không còn đủ gánh vác nữa, lo rằng có thể tùy thời mà sụp xuống. Có lẽ hạng dư Khang cảm ứng được thương tâm của cô, ở trong tiếng khóc nức nở bi thương, thì cuối cùng anh cũng đã tỉnh lại. Tiểu Dung Khang, anh đã tỉnh. Nhan bài dư ngội vàng nắm lấy bàn tay không cử động nổi của hạng dư Khang, cô siết chặt tay anh, muốn đem kích động của mình truyền cho anh. Em không sao chứ, Tiểu Dung. Cho dù mình có khả năng mất mạng, Nhưng vẫn không quên chú ý đến an nguy của cô. Điều này làm cho nước mắt vốn đã ức chế của nhan bái dung lại chảy xuống rào rào. Khang, em khỏe lắm. Một chút vết thương em cũng không có. Nhưng mà anh... Đừng khiến cho em sợ hãi. Cô lồng tóc vô thương, không mất một cọng lông tóc. Đối với cô có thể kỳ tích về nhà thì người nhà vừa mừng vừa sợ nhưng mà anh lại trúng một vết thương thay cô. Và... Trần trứ ở trước quỷ môn quan. Thực xin lỗi... Đã làm cho em lo lắng sợ hãi Khuôn mặt lo lắng của cô so với vết thương đau Còn muốn tùm lấy nhéo tim anh Nhăn bái dung dùng sức lắc đầu Khang, em không cần giải thích của em Chỉ cần muốn anh nhanh chóng khỏe mạnh Sợ anh còn chưa thoát khỏi hiểm cảnh Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nhăn bái dung Vẻ mặt lo lắng bao phủ Luôn không tản ra được Anh đáp ứng em sẽ rất nhanh khỏe mạnh Tiểu dung, anh đường... Khang, anh ta đã chết chết lúc đang đầu súng với cảnh sát. Hạng Dư Khang trầm mặc một lúc lâu, rồi sau đó mới gật gật đầu, đối với kết quả này cũng không có ngoài ý muốn. Ừ. Anh rất tin Trần Hạnh Đường đã sớm dự đoán được kết cục của mình, chẳng qua Trần Hạnh Đường không giống anh, hiểu ra mà lui ra khỏi hắc đạo, ngược lại càng xa vào sâu hơn. Khang. Nhăn Bái Dung nhìn ra được, Hạng Dư Khang có chút khổ sở, nhưng mà lại không biết mở miệng an ủi như thế nào. Tiểu Dung, anh không sao, đây là lựa chọn của anh ta, không trách được người khác. Hạng Dư Khang nở một nụ cười yếu ớt, nếu Trần Hạnh Đường theo ý của cảnh sát mà buông Nhan Bái Dung ra, cũng không đến nỗi mất mạng. Nhàn Bái Dung có chút do lo sợ. Khang, anh sẽ không quay lại trước kia. Hạng Dư Khang quả quyết lắc đầu. Sẽ không, anh sẽ không trở về. Thật vậy sao? Thấy Hạng Dư Khang lại gật đầu nhận lời, Nhàn Bái Dung khó nhịn kích động trong lòng. Khang, em muốn cả đời đều cùng anh ở một chỗ Được, chúng ta nhất định sẽ ở Đột nhìn hạng dư khang ngậm miệng mà tái nhợt của anh lộ ra chua sót Anh nghĩ đến mình từng đáp ứng nhan bá nguyên sẽ không cùng một chỗ với nhan bái dung Khang, anh làm sao vậy? Có phải người mệt hay không? Muốn đi gọi bác sĩ hay không? Nghĩ đến người anh không thoải mái nhan bái dung khẩn trương hỏi Hạng dư khang lắc đầu Trên thực tế thể lực của anh đã dần tốt lên rồi tuy rằng vẫn không có thể lập tức ngồi ở trên giường nhưng mà nói chuyện với nhan Bái Dung cũng không có vấn đề gì nhan Bái Dung... nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net